Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Những đám mây mịn màng như bông điểm suýt bồng bình khắp không trung như tựa như khói thoảng lại giống một lớp sa mỏng Choang, choang, choang Âm thanh thanh thúy vọng vào lòng người do việc đập sắc vang đang lên trong một thôn nhỏ bình thường Một trung niên cường tráng với những mối cơ cuồn cuộn rắn chắc khắp người đang huy động thiết chùi khổng lồ trên tay Đập liên tục lên một thanh phôi kiếm Người này có thể hình cao lớn Tất cả cơ bắp trên bã vai lẫn bộ ngực Đều nổi vòng lên cuồn cuộn Thoạt nhìn quả thực rất giống một con trâu đực Động tác của ông ta nhanh nhẹn mà vững chải Bú rèn ở trong tay đang bay muốn đều đặn Nhanh chóng và tràn đầy sức mạnh Từng tiếng đập sắt truyền đến xa xa Khiến bất kỳ ngóc ngách nào trong thôn đều có thể nghe rõ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 Cho đến khi bóng lưng của vị sư phụ kia hoàn toàn khuất hẳn mới vọt đến thanh trường như âm vỡ tổ. Bọn họ cẩn thận nâng thanh kiếm nâng lên, vuốt ve nhẹ nhẹ tựa như đang cầm một bảo vật tuyệt thế rồi quan sát kỹ càng. Cuối cùng trường kiếm lọc vào tay một thiếu nên vóc người tương đối gầy nhỏ. Gã nhận lấy trường kiếm, cổ tay trầm nhẹ xuống tự hồ như đang ước chừng trọng lượng của thanh kiếm. Hực thời phong sư đệ.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 Trong mắt của hắn chết lên một tia sáng không hợp với tuổi của mình, hai tay đang cầm chắc thanh kiếm kia khẽ run. Đó không phải là sợ hãi hay kiếp động, mà bởi vì hắn đang đưa chân khí bản thân vào trong nó. Hơn nữa lại đang lặng lặng quan sát sự biến hóa trên thân kiếm. Hắc mau nhìn thừa phong kìa, dám quán thâu chân khí vào trường kiếm. Không biết tự lượng sức,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 Không phải là nỗi cơn lười biến à Một thanh niên bất mãn thì thầm Thanh niên cầm đầu chân khẽ nhăn mặt Thầm nghĩ trong lòng thể chất của đường đệ Cũng không thiết hợp việc tu luyện Nếu là miễn cưỡng Chỉ sợ là họ không phải là phúc nhân mà Tính tình đường đệ rất ư quật cường Mình phải khuyên can thế nào để không làm hắn tự á đây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 nhọc theo bờ sông đi về phía trước, mấy chút đã vọt xa hơn một dặm thì hắn mới ngừng lại. Nơi này là một đầm nước an tĩnh, ở bên cạnh có một gian phòng nhỏ bỏ hoang. Giang phòng này vốn là một cửa hàng làm nghề rèn, nghe nói khi thúc thúc còn trẻ đã rèn khí ở chỗ này. Sau khi thúc thúc gia nhập khí đạo tông hơn nửa còn trở thành đệ tử nhập thức thì lúc này mới bỏ phế nơi đây. Mà hôm nay,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 Doanh thừa phong cong môi nhếch mép cười khẽ. Hắn thầm nghĩ trí linh ta biết, có trợ giúp của ngươi ta vượt qua hắn chẳng qua là vấn đề thời gian. Tuy môi hắn không động mà chuyển chuyển động ý nghĩ trong nhưng đối phương lại tự hồ như đã nghe rõ. Hơn nữa còn đáp lại ngươi hiện giờ muốn học cái gì, muốn khắc mấy loại linh văn đặc thù này lên kiếm không? Do anh thừa phong vỗ tay than thở thầm nghĩ trí linh, ngươi đoán rất đúng.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 Vận chuyển tất cả chân khí trong cơ thể thành nhiều tia nhỏ rồi quán thâu vào đoạn châm. Hào quang nửa tấc lại chật xuất hiện.